Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Giàn Tư Vương chủ động đưa ra sợ về phía gia đình của vô Tâm Lăng sẽ có hiểu lầm. Có phải bởi vì hai đứa nhỏ này muốn kết hôn mới biến thành như vậy hay không? Lúc trước nghe Lăng Lăng nói cha mẹ Tuấn Bình ẩm ý chuyện ly hôn thì bà vẫn rất là để ý bởi vì không biết có phải vì muốn kết hôn với Lăng Lăng mà âm ý làm cho vợ chồng nhà người ta muốn ly hôn hay không? Tuy rằng Tuấn Bình cũng nói qua với bà là không phải Nhưng ai có thể biết được chứ? Tôi biết rằng bà Thông Sa sẽ nghĩ như vậy. Kỳ thật trước kia tôi đã muốn ly hôn rồi. Đây là bà thật tình nói. Cho tới nay trong nhà kia, tôi không hề có địa vị dáng nói cả. Nhưng bởi vì Tuấn mình, cho nên tôi vẫn nhẫn nại. Lúc nãy đây thấy đứa con của mình theo đuổi hạnh phúc của nó. Lại cho tôi có thêm dũng khí mới quyết định cùng với chồng ly hôn. Về sau tôi muốn có cuộc sống của mình. Nghe thấy bà ấy nói như vậy, Trường Tuyết Anh ít nhiều cũng tan phiền đi một chút. Dàn tư phương sở dĩ đề cập đến chuyện ly hôn của mình là vì chuyện hiện tại muốn nói. Bởi vì tôi cùng Tuấn Bình đã rời khỏi hạ gia. Cho nên tôi tính toán sau khi hai đứa kết hôn thì cùng nhau chuyển đến ngôi nhà mà nhiều năm trước đây cha tôi đã để lại cho tôi. Nhưng ngôi nhà này không tính là mới. Tôi hy vọng bà thông gia sẽ không để ý. Sau khi ly hôn với chồng, hiện tại bà đang ở nhà của con trai. Về phần nhà của cha mẹ bà, đó là căn biệt thự sắp 15 năm. Tuy rằng không phải là mới, nhưng nhiều năm qua bà vẫn cho người giờ sang lại. Bởi vậy phòng ở còn rất là sạch sẽ xinh đẹp. Con trai chủ động sau khi kết hôn, muốn cùng lăng lăng đến ở cùng bà, bà đương nhiên hai tay tán thành. Sẽ không đâu, tôi làm sao sẽ để ý chứ? Bà cùng con gái ở tại nhà trọ này cũng đã hơn 20 năm, không phải cũng sống rất tốt hay sao? Hai đứa sống ở đâu, tôi đều không có ý kiến. Chỉ cần hai đứa nhỏ hạnh phúc là tôi vui mừng rồi. Nghe bà thông ra nói như vậy, tôi thật là an tâm nha. Bà cũng là nghĩ như vậy. Mà đúng rồi, còn có chuyện tôi muốn thương lượng cùng với bà. Việc này tôi cũng chỉ mới nói với đứa con thôi, còn chưa có nói qua với Lăng Lăng. Lần trước, con trai bà ăn uổi bà cùng Lăng Lăng ăn cơm, bà cùng lúc cùng đứa nhỏ này ăn cơm nói. Là chuyện gì chứ? Tuy rằng cũng không phải là chuyện mới. Nhưng ngôi nhà này rất lớn, phòng cũng rất nhiều. Cho nên tôi nghĩ nếu như có thể, bà thông gia có muốn cùng nhau chuyển đến đó hay không? Nhiều người như vậy, trong nhà cũng sẽ rất là náo nhiệt. Nghe được mẹ chồng, mời mẹ mình qua ở cùng. vô tâm lăng vừa mừng vừa sợ. Kỳ thật cô rất luyến tiếc phải sống xa mẹ. Hơn nữa cũng lo lắng cho cuộc sống sau này của mẹ. Có một mình nhất định sẽ rất cô đơn. Trường Tiết Anh cũng kinh ngạc không thua kém gì con gái. Bà thông gia Bà thật sự muốn tôi chuyển đến cùng nhau chung sống sao? Đúng vậy. Giàn tư vương mỉm cười nói. Tôi cũng nghe qua lăng lăng nói rồi. Bà một mình nuôi con gái vất vả con lớn. Tôi nghĩ khi lăng lăng đi lấy chồng, bà chắc chắn sẽ rất luyến tiếc. Mà lăng lăng cũng sẽ rất lo lắng cho bà. Một khi đã như vậy không cần phải tách ra. Mọi người cùng nhau chung sống không phải sẽ rất hoàn mỹ hay sao? Đây là bà chủ động đưa ra lời đề nghị. Đứng ở lập trường của một người mẹ, không ai không muốn... Lại cùng với con gái của mình sống cùng, bởi vậy đề nghị của bà chẳng những được con trai ủng hộ, mà còn được con trai ôm và cảm ơn rất lâu. Trường Tiết Oanh đỏ mắt, bởi vì bà như thế nào cũng không nghĩ tới, bà thông ra lại yêu cầu bà đến ở chung. Nhưng bà như vậy, sẽ không có chỗ nào bất tiện chứ. Nếu như có thể, thì bà cũng muốn tiếp tục cùng con gái sống cùng nhau. Sao lại có không chỗ nào bất tiện chứ? Tôi cảm thấy nếu được như vậy thì càng giống một gia đình thực là não nhiệt lại ấm áp nha. Ai cũng không cần phải tách ra, mà cũng nói tuổi của tôi cũng không còn trẻ nữa. Về sau chúng nó sinh đứa con, một mình tôi chăm sóc nhất định phải cố hết sức. Tôi cần bà thông ra cùng giúp chúng chăm sóc nhau nha. Đối mặt với lời mời nhiệt tình này, trường tết anh hàm chứa nước mắt vui vẻ gật đầu. Được, mọi người cùng nhau sống, cùng nhau chăm sóc cháu trai. Hai người phụ nữ bên người đều không có chồng, tự hù mấy gặp đã thân. Vừa mới quyết định phải cùng nhau chung sống Hiện tại đang muốn thảo luận Việc làm cho bọn họ sinh mấy đứa nhỏ Và chăm sóc cháu trai như thế nào rồi Để cho mẹ cùng với mẹ vợ nói chuyện phiếm Hạ Tuấn Bình bình thẳng Cùng vô tâm lăng vào phòng của cô Cánh cửa vừa mới đóng lại Anh lập tức ôm lấy cô Tuấn Bình à Cảm ơn anh Em thật sự rất mừng về sao mẹ phải sống cùng với chúng ta Vô tâm lăng cảm động muốn khóc Tuấn Bình cùng mẹ chồng đối với cô đều rất tốt. Hãy cảm ơn mẹ anh đi, bởi vì đó là lời đề nghị của bà. Anh cũng thực sự rất cảm ơn mẹ mình. Ừ, về sau em sẽ thực hiếu thuận với mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net